các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khứa trời, cho dù bề ngoài hay là nội tâm, cô tin tưởng rằng bản thân đều có tất cả những biến hóa lòng trời lở đất. Cho nên đối mặt với anh một lần nữa, lòng của cô sẽ không có bất cứ dao động nào, nhất định có thể dựa vào mục tiêu trước đó mà dũng cảm tiến tới. Cô không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Cái gì? Kết hôn ư? Bạch Tuấn đứng trong thư phòng của cha mình là Bạch Kiệm Phạm mặt cả lơ cả phất trước nay, bởi vì một câu nói của cha mình mà bỗng nhiên biến sắc. "Con trai." Bác Kiềm vừa uống trà sâm vừa lộ ra vẻ giảo hoạt. "Chà biết rõ những năm gần đây, con đều nghĩ hết biện pháp trốn tránh vào làm việc trong công ty. Vậy thì hãy kết hôn trước đi." Nhanh chóng mà Khai Chi danh tiệp dính cháu trai cho nhà họ Bách. "Cha, con đâu có trốn tránh vào làm việc trong công ty đâu. Ai bảo con có ba người anh trai ô tô như vậy, có các anh giỏi" Hoàn toàn không cần con phải làm gì cả Giống như là ngày thường anh mỉm cười nói Ai nói là không cần con làm gì chứ Những năm gần đây con chơi cũng đã chơi đã rồi Điền cũng đã điền đùi rồi Cũng nên cố gắng công hiến cho gia đình này đi Bách kiểm nhìn cậu con trai nhỏ mình xùng ái nhất Đôi bàn tay đặt trên mặt bàn cất lời nói Chà Chà nói như vậy giống như làm con của cha Nhất định phải làm gì đó vì nhà họ bách vậy ấy Anh nghiêng người dựa vào bên cạnh học bàn Mặt cũng không chú ý một chút nào cả Cha cũng biết mà, từ trước đến giờ con không có cao hứng thú với việc của công ty. Mỗi lần giao việc cho con, không vài đều bị con làm hỏng hay sao, cuối cùng vẫn là để các anh phải dọn dẹp giúp con mà. Cũng vì như vậy, cho nên cha sẽ không buộc con phải đến công ty làm việc nữa. Bạch Kiêm lặng lẽ nhắm mắt lại rồi nói tiếp. "Cha sẽ cho con hai sự lựa chọn, hoặc là chấp nhận sự sắp xếp của cha, đến nắm nhệm chức giám đốc chi nhánh của công ty ở Thượng Hải. Nếu như không đạt được thành tựu thì công cần phải trở lại. Còn có Nếu không thì phải theo ý cha chọn một cô gái để mà kết hôn, để cho cha mẹ con có thể có cháu để bổng sớm một chút. Chờ một chút. Cha mẹ muốn ôm cháu gì chứ? Không phải các anh đều đã kết hôn rồi sao? Mà chị cả và chị hai cũng đã mang thai rồi. Bọn nó là con của bọn nó, con là con. Bạch Kim không thể phá việc mà cắt đứt lời nói của anh. Còn tính toán cả đời vô công rồi nghề sống mãi đến tà hay sao? Cha cũng có thể mặc kệ con, chỉ cần con lựa chọn sinh con lấy vợ là được. Đây cũng là điều kiện duy nhất để cho con tiếp tục ở lại nhà họ Bạch. Điều kiện duy nhất ư? Cha là nói thật sao? Mặc dù khóe miệng của Bạch Tuấn vẫn treo nụ cười cợt nhả như cũ, thế nhưng thân thể bỗng nhiên cứng lại, lại hơi tiết lộ nỗi kinh ngạc trong lòng của anh. Con có muốn trở lại công ty làm việc thì nhất định phải ký hôn. Nếu không cha sẽ đuổi con ra khỏi nhà sau. Xem cha, hình như con không có tin tưởng rằng cha sẽ làm như vậy có đúng hay không. Bạch Kim mỉm cười mà nhìn con trai. Vậy thì còn có thể thử xem xem, nếu như không có lựa chọn nào cả hai điều trên, xem xem sao kết quả như thế nào. Cha, trò đời này thật sự là quá lớn rồi đó. Trong nháy mắt, tim của Bạch Tuấn đập mạnh loạn nhịp, thân thể rốt cuộc cũng cứng lại. Bạch Kiêm cười ra hoa sống hết con trai mà cất lời. Làm cha, cha có cái quyền lợi này. Bạch Tuấn bình tĩnh ngẩng đầu lên nhướng mi, rồi lặng lặng đối mặt mà nhìn cha mấy giây, xem ra lần này cha anh thật sự là nghiêm túc. Sau 26 năm trốn tránh, tự do của anh có thể thật sự sẽ bị buộc phải chấm dứt từ đây rồi. Môi mỏng của Bách Tuấn nâng lên một nụ cười tùy ý, hót nhẹ sợi tóc rơi xuống chán. Chà, cô ấy là ai vậy? Chính là tư tiếu phụ nhân của nhà họ Bách mà cha chọn đó. Còn lựa chọn kết hôn ư? Hình như Bách Kiềm cũng không cảm thấy là ngoài ý muốn. Kết hôn là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà việc trong công ty thật sự là không thích hợp với con. Bách Tuấn không hề dấu giếm suy nghĩ của mình một chút nào còn cần phải suy nghĩ cho kỹ đó, sau khi đã đưa ra quyết định rồi thì không thể nào sửa đổi được. Bạch Kiềm lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đó là điều đương nhiên. Bạch Tuấn cũng xem thường mà nhíu mày. Cái hôn thì có gì là có đâu, trên đời này, này còn có nhiều cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng mà. Vì tình yêu cũng tốt, vì tiền cũng tốt, vì bảo đảm cũng tốt, vì cảm giác an toàn cũng được, tóm lại, mỗi người đều có mục đích để kết hôn các nhau. Anh là vì sự tự do của bản thân mà kết hôn. Suy nghĩ của không có gì là không thể cả. Thật ra thì vị hôn thê cha chọn cho con cũng không ai là xa lạ cả, Tiễn Trăng còn cũng cảm thấy rất là hài lòng. Con bé là con gái của bác Ninh con, gọi là Ninh Vũ Hoa. 8 năm trước, cả nhà bọn họ đã di dân đến Canada, năm nay vừa mới trở lại. Bạch Kiêm vui vẻ mà gật đầu. Ninh Vũ Hoa ư? Bạch Tuấn cảm giác cằm của mình sắp rơi xuống đất rồi. Người vợ tương lai của anh làm sao có thể sẽ là cô em gái nhà mập mạp đó chứ? "さて、còn không hà làm sao? À, không có. Chỉ là chẳng qua cảm thấy có một chút thần kỳ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"